Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện động h o a của tác giả Julie được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. tôi với mẹ vừa về đầu ngõ đã nghe tiếng khóc hờ, u i công ơi là công sao con lại bỏ mẹ m mà đi? cả hai mẹ con giật mình vì tiếng khóc ấy là của Thím Thu vợ chú Phán, em ruột của bố tôi. chưa kịp về nhà, hai mẹ con tay sách nách mang đủ thứ mua ở chợ phiên, cứ thế chạy sang nhà chú Phán. ở bên này đã khá nhiều người trong họ Nguyễn nhà tôi đã có mặt những người già thì c r ụ m đầu vào nhau trao đổi thì thầm to nhỏ đám thanh niên đang kê bàn ghế dựng dạp rất khẩn trương chuyện gì thế chú Phương mẹ tôi hốt hoảng hỏi thằng Công nhà bác Phán vừa bị mất chị ạ chú Phương buồn bã trả lời trời sáng hai mẹ con tôi đi chợ vẫn thấy nó dắt châu ra đồng mà. vâng, sáng nó ra đồng cho châu ăn cỏ, nó cắm cọc cho châu rồi cùng hai đứa bạn rủ nhau ra sông tắm. nó bơi ra gần giữa dòng thì đột nhiên cứ chìm ngìm không tài nào ngoi lên được. những đứa bạn vội bơi ra túm lấy tóc nó lôi vào. vào tới bờ thì thấy nó đã tắt thở. chúng nó hô hoán người lớn tới giúp khiêng thằng công lên chạm xá, người ta làm hết cách nhưng nó không tỉnh lại, đưa lên bệnh viện huyện, các bác sĩ kiểm tra một lượt, bảo không thể cứu được, gia đình đem về mà lo hậu sự. Xe đưa nó sắp về tới nơi rồi, em bội sang đây cắt c ử m ấ y đứa nhỏ chuẩn bị bàn ghế, bắt dạp mua quan tài. Khi nào người ta đưa nó về thì tiến hành c â m niệm ngay. nghe chuyện ai nấy cũng bàn hoàng, công hơn tôi ba tuổi, nhưng là vai quan chú nên gọi tôi là anh. nhà cách nhau một bức tường bao, hai anh em chơi với nhau rất thân. công nhanh nhẹn hoạt bát, cười nói luôn miệng rất dễ gần. anh em chúng tôi đi cắt cỏ hay chăn trâu cũng đều rủ nhau ra sông tắm. làng chúng tôi nằm ven con sông đáy, sông khá nhỏ nước trong vắt quanh năm. gần sông nước t r ả i lưới quanh năm nên làng tôi hầu như ai cũng biết bơi lội. Công bơi rất giỏi, nhiều lần chúng tôi t h ì bơi sang bên kia bờ, lần nào nó cũng là người sang sớm nhất, trong khi chúng tôi còn đang b ị bóm giữa dòng. Dòng sông hiền hòa, chảy rất chậm, ít v ự c và xoáy nước như những con sông khác, nên chuyện bị đuối nước ở làng tôi rất hiếm khi xảy ra. vậy mà công có thể chết đuối thì thật là kỳ lạ. Tầm giữa trưa thì chiếc xe cấp cứu hú còi từ đầu làng về thẳng nhà chú phán. Lúc này mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, giạp đã được căng lên, sáu bộ bàn ghế mượn ở quanh xóm cũng đã kê ngay ngắn. Bàn nào cũng có một ấm trà và vài chén nước, một bao thuốc lá, một đĩa chầu cao tiếp khách. Cờ phướn cắm dọc con ngõ nhỏ cho tới cổng nhà chú phán. đội bắt âm tài tử của xã cũng đã qua mặt. Chiếc xe cấp cứu dừng ngoài ngõ, bốn nhân viên y tế khiêng công vào nhà, chú phán đi sau cùng, nét mặt t r ù n g xuống buồn bã dã rời. Công nằm trên băng ca, được người ta phủ một chiếc chăn màu xám che kín hết người. t h ế m thu những đứa em của công và những người cùng họ đồng loạt khóc toáng lên, kêu gào thảm thiết. Công được mọi người đưa vào phòng kín. thay quần áo mới rồi được khâm liệm vào chiếc quan tài mới mua trên bến đục. tiếng kèn não nè v a n g lên, tiếng nhị giéo dắt như nỗi đau quặn thắt của những người thân. thỉnh thoảng tiếng chống cái tùng tùng rội thẳng vào lồng ngực làm nôn nao khó tả. chú Phương đã đi mời thầy về xem ngày giờ di quan và hạ huyệt chưa? bố tôi vừa tan ca ở sĩ nghiệp đi vội v à hỏi. em mới cắt cửa chúng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện